l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 112 già khứ mộng tại người của la phủ nhìn đám người võ lâm tứ đại gia đã đi xa khuất dần trong bóng tối la tùng nói chúng ta quay trở lại tìm mỹ mỹ la niên ứng lời cũng hay lệ quỳnh cũng ở trong phòng mỹ mỹ ông ta đi bên cạnh la tùng sau lưng là đám quần nữ cuốn theo tiến vào phòng của la mỹ mỹ nhìn cảnh mẹ con bọn họ đang nằm ở trên giường La Mỹ Mỹ toàn thân trần trụi cứng đờ, khiến La Tùng hai người không khỏi thất kinh. La Niên nhanh chóng bước đến bên giường, nhìn Lương Lệ Quỳnh bị Hi Bình đẩy quá mạnh, kinh phẫn dị thường, đưa tay kéo chăn che lên thân thể lõa lồ của La Mỹ Mỹ, tiếp đến lay Lương Lệ Quỳnh tỉnh lại, hỏi: Lệ Quỳnh, bà tại sao lại nằm trên giường của Mỹ Mỹ? Có phải là bị Hoa Tạc Nhân đêm tối tấn công không? Lương Lệ Quỳnh p h ò n g mang trận mép gầm lên, Hoàng Hi Bình đâu? La Niên nhíu mày, nói. ta đang hỏi bà cơ mà, bà lại hỏi đến anh ta là sao? lương lệ quỳnh ngồi dậy, giận dữ quát, đưa gương cho ta. tiểu tước liền mang gương đồng đến cho bà ta. bà ta nhận lấy, vừa soi vào đã lập tức ném xuống đất, chửi rủa, hoàng hy bình, cái tên dâm tặc nhà ngươi, dám làm cho ta trở thành ra thế này, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. la niên kinh hãi nói, là hoàng tráng sĩ đã làm bà trở thành như thế này sao? Lương l ợ Quỳnh lửa giận ngút trời, nói: Ông còn dám đến trước mặt ta nói một lời hắn là tráng sĩ nữa, ta sẽ không thèm lý tới ông nữa. Ông nhìn ta bị hắn làm cho trở nên như thế này, chẳng lẽ không cảm thấy đau lòng hay sao? Ông là nam nhân cái kiểu gì vậy, còn không i ế t hắn báo thù cho ta hay sao? La Niên không biết nói gì. La Tùng nói: l ợ Quỳnh, hắn đã đi rồi, chuyện báo thù này để sau hãy nói. hiện tại con hãy kể lại cho chúng ta hay là thực sự chuyện đã xảy ra như thế nào? Lương Lệ Quỳnh trầm mặt một hồi kể, ta vừa bước đến trước cửa phòng của Mỹ Mỹ thì nghe thấy tiếng hắn khi phụ nữ nhi của ta, ta bèn đ ạ p cửa xông vào thì hắn xông tới tới trước mặt ta đột nhiên tung ra một quyền, ta liền né đi. Võ Lâm cao thủ, anh hùng tránh sĩ gì chứ? bị ta một cước đá bay đi, văng vào góc tường, di ả vờ ở cờ hờ í lợi dụng lúc ta không phòng bị cho ta một quyền, ta liền hôn mê cho đến bây giờ. cái loại tiểu dâm tặc này, ta hận không lộn da xẻ thịt, rút gân của hắn ra. bà ta càng nói càng hận. La Tùng phụ tử nghe mà chết lặng đi. La Niên nói, mỹ mỹ không phải bị hoa tặc cưỡng đoạt chứ? Lương lệ Quỳnh ả o não, nữ nhi của ông tâm cam tình nguyện để hắn cưỡng gian, ông thỏa mãn chưa? còn hoa tặc nào nữa? đã biết hoa tặc chỉ có thể là hắn. tại sao khi thấy hắn trùn đi nhanh như vậy, ông chẳng lẽ không có lấy một điểm hoài nghi hay sao? l à niên nghe chi tiết việc vừa phát sinh thì biến sắc, một lúc sau nói, việc gì đều có nguyên nhân, hiện tại nghĩ lại, khi hắn tỉnh lại, hắn sợ là sẽ bị trả thù, sợ dĩ hắn co quản thân thụ trọng thương mà lập tức ly khai trong đêm tối. ai? cái người trẻ tuổi này? lương lệ quỳnh không dám tin, nói, võ công của hắn lại có thể đạt tới trình độ đáng sợ như vậy sao? La Tùng thang, nam nhân có khả năng sử dụng thánh hỏa đau ấy, tuyệt không phải là người có thể một cước mà đá bay được. Lương lệ Quỳnh đáp: Cha, người là kiểu gì vậy? Người không tin lời con dâu mình nói hay sao? La Tùng lắc lắc đầu, La Niên cũng chỉ biết lắc đầu theo. Tính ra, không kể hai cha con ông nói gì, sau này còn gặp lại hắn, ta phải đá cho cái đồ chó hắn phải bò ra cho các người xem. Lương lệ Quỳnh tự cho rằng bản thân mình có khả năng này. nói xong câu này, bà ta nhìn thẳng sang sắc mặt của La Mỹ Mỹ, phát hiện nàng có vẻ hoang ái sau khi ngất đi trong quá khứ, tâm lý thất kinh thầm nghĩ như quả không phải là tên hoa t ạ c đã đến, Hoàng Hi Bình cái tên dâm t ạ c này có thể nào sau khi lộng hôn Mỹ Mỹ thì cũng cưỡng gian ta không? La Tùng nói, Lợi Quỳnh, lời con nói là sự thật, nhưng lời ta nói cũng không phải là giả, c o n cứ ra cửa xem thì sẽ rõ. Niên Nhi, con đi với ta, ta có chuyện muốn thương lượng cùng con. Lương Lệ Quỳnh nhìn họ đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn để lại mình Tiểu t ư ớ c Bà ta sau đó mới lay La Mỹ Mỹ tỉnh lại hỏi: Mỹ Mỹ, tại sao mẹ lại nằm ở trên giường thế này? La Mỹ Mỹ không biết gì, mê mang hỏi: Mẹ, sao mẹ lại nằm trên giường con? Lương Lệ Quỳnh vừa nhìn thấy thần thái La Mỹ Mỹ, thì hiểu rằng nàng không biết gì về chuyện này, nói: Sau khi ta hôn mê, có phải con đã cùng hắn hoan hảo không? La Mỹ Mỹ lắc lắc đầu nói. chàng mạnh mẽ tiến vào, khiến con lập tức bị chàng làm cho hôn mê. Mẹ, chàng đã làm gì với mẹ? Lương Lệ Quỳnh không để La Mỹ Mỹ nói hết câu, đã giận dữ quá, t hắn dám! La Mỹ Mỹ hiểu rõ tính cách của Hi Bình, hắn gần như chẳng có gì là không dám, chỉ vì một nguyên nhân nào đó mà không làm. nàng nói, con nghĩ, có thể mẹ được chàng ôm lên giường. Lương Lệ Quỳnh giận dữ nói, nếu không phải là hắn đã nhanh chóng chuồn mất. thì hắn sẽ rơi vào cảnh thê thảm. La Mỹ Mỹ đột nhiên biến sắc thất kinh, kích động ôm lấy đôi vai Lương Lệ Quỳnh, hỏi: Mẹ, mẹ nói gì? Chàng đi rồi. Sao chàng chẳng nói một lời cáo từ với con mà đã đi? Điều này thật mờ ám nha. Lương Lệ Quỳnh quay sang Tiểu t ư ớ c nói: t ư ớ c Nhi, người nói đi. Tiểu t ư ớ c đem sự tình từ trước đến sau kể lại. La Mỹ Mỹ nghe mà nước mắt như mưa, khóc nấc lên. t ư ớ c Nhi. sao em không đi theo bên chàng, chiếu cố tốt cho chàng nha? Lương Lệ Quỳnh an ủi, nữ nhi, đừng khóc, loại nam nhân bất trị ấy chẳng đáng để khóc vì hắn. Có chuyện gì, để mẹ tính, đừng nói nữa, hãy quên hắn đi. Tiểu t ư ớ c giải thích, em đã để Đại Hải nói với hắn, t ư ớ c Nhi sẽ cùng Tiểu Thư đi tìm hắn. t ư ớ c Nhi đi rồi, ai sẽ bồi Tiểu Thư đây? La Mỹ Mỹ đột nhiên xà vào lòng Lương Lệ Quỳnh mà khóc to. tiếng nói lý nhí của tiểu tước cũng chìm trong tiếng khóc lương lệ quỳnh thở dài nói nếu thực sự yêu hắn đến một ngày ta sẽ bảo cha mang con đi tìm hắn ai tuy nhiên la niên thực sự có thể mang mỹ mỹ đi tìm hi bình ư la niên không thể làm như thế c h ỉ ít là hiện tại không thể ông ta đang đứng tại tẩm thất của la tùng những người khác đã trở về phòng của mình lúc này trong phòng la tùng chỉ còn lại phụ tử hai người bọn họ La Tùng nói: Trước đây trong cung có lưu truyền rằng một thị vệ n ă m đó bằng một đao đã sát thương hơn ngàn tinh binh. Ta vốn là không tin, nhưng hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định thanh đao này khả dĩ có thể xuất ra lôi điện, khiến người ngoài nhìn thấy mà không thể rời đi. Khi đó Dương Long Quân khiếp ý đến nổi vô lực đề kháng, chỉ muốn đào vong, song bị sấm sét chặn ngay giữa đường, căn bản là vô pháp trốn thoát. Với võ công cao cường như Dương Long Quân. mà bất ngờ lại bị Hi Bình một đao chém thành hai nửa. Thực sự Hoàng Hi Bình con người này quả là đáng sợ. La Niên nhớ lại rồi nói: Con trong hắn bình thường thì vui vẻ, nhưng khi thấy hắn đối địch thì khiến con có cảm giác như ma thần tái thế, khiến người ta phải sinh khiếp ý. Nam nhân này tuyệt không giống như biểu hiện đơn giản bên ngoài của hắn. La Tùng nói: đơn giản mà nói là người có thể trở thành một đại thủ lĩnh mới của tứ đại võ lâm thế gia. Trong võ lâm. có thực lực nhất chính là đại địa minh tiếp theo là thiếu lâm minh nguyệt phong cái bang hiện tại trong võ lâm thời kỳ huy hoàng của võ lâm tứ đại thế gia tựa hồ đã bị quên lãng kể từ 20 năm về trước sau trận chiến với huyết ma tứ đại võ lâm thế gia kỳ thực chỉ còn lại cái danh nay nhìn vào võ lâm những người trẻ tuổi này có thể hồi lại thành một lực lượng tân tiến trong võ lâm trọng chấn lại uy danh của võ lâm tứ đại gia la niên nói nghĩa phụ như quả không có hoàng thượng ở phía trước Mỹ Mỹ theo Hoàng Hi Bình thì cũng có một c h ố n tốt để về. La Tùng trầm m ặ t một lúc, sau đó mới nói: thật là một c h ố n về rất tốt, bởi nơi ấy mới chính là mái ấm trong tâm hồn Mỹ Mỹ. Tuy nhiên, vì Hoàng thượng đã chọn nó từ lâu rồi, e rằng dù phải trở về nơi đau khổ nhất, chúng ta vẫn phải nhanh chóng đưa nó về thôi. Có những chuyện tâm lý dù rất không nguyện ý, nhưng chúng ta cũng vẫn phải làm. Ai bảo chúng ta là thần tử? chúng ta có thể kháng lại ý nguyện của hoàng thượng hay sao? l à niên thống khổ than không thể la tùng trầm mặt một hồi lâu sau đó mới c h ầ m c h ậ m lên tiếng ngày mai con hãy đưa mỹ mỹ tiến cung thuận tiện đem chuyện thánh hỏa đau kể cho hoàng thượng chúng ta thân là thần tử thì phải làm điều đó việc này có thể sẽ bị trừng phạt nhưng c ó muốn giấu cũng không thể giấu con quay lại đi an u i lệ quỳnh cho tốt nữ nhân vĩnh viễn cần được nam nhân yêu thương che chở kể cả miệng có luôn nói nam nhân là quái vật, thì trong lòng vẫn sẽ lắng nghe. Đi đi, ta mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Ông ta nhìn Lan h i ê n đã đi xa, ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh quang ảm đạm, thở dài khép cửa, trở lại giường, đặt lưng xuống mà trong lòng cứ băng khoăn mãi xung quanh một vấn đề, ta cả đời này sẽ phải sống cô độc một mình hay sao?